Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Nhàn Thê Đương Gia. Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam, được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio Chương 153, phiên ngoại 1, tức là Bồ Tì Nhiệu Quân Tam bộ Tư Sự Cổ Vân Làm. Trăng vắng lạnh, chiếu vào nơi trước kia ánh sáng rực trở vô tận. Trên cung điển phòng tình kia, nó vốn là thẩm cung của thiên tử thiên diệm có tên là Chiêu Hoa Điện mà ta chính là người nắm giữ Chiêu Hoa Điện mười mảy năm hát liền vân làm ta vẫn vào sông cửa nhìn về ánh trăng sáng trên trời còn thiếu một gốc liền có thể toàn vẹn trong lòng yên tĩnh nói không nên lời phía sau tay là âm thanh có chút bén nhọn kiều Thái Thượng Hoàng Hoàng hậu nương nương phân phó đưa tới cho người an nhạc Hoàng hy vọng Thái Thượng Hoàng không nên làm khó nô tài Người hãy mau nốt chúng, nô tài mới có thể báo cáo kết quả. Thái thượng hoàng, ngài cũng có thể được giải thoát. Sau khi nghe xong, ta khẽ miệng cười. Hoàng hậu, là lời của người mặc áo tơ trắng ghi sao, lại là nữ nhân có thể vài vô tính kể. Ta thiên tính vạn toán, nhưng lại bỏ sót một nữ nhân, chính là mỗi muội của hoài nhi. Là như vậy, một vị hoàng kể đời trước như ta tồn tại. Mặc dù đã không còn thế lực Để uy hiếp vân lập Nhưng trong lòng bọn họ Cuối cùng ta vẫn là một cái gai Chỉ nhiên nhỏ sống đi sẽ tốt hơn Nữ nhân kia Quá thật là nguyện ý Chấp nhận mang tất cả tội danh Vì vân lập Giống như nhiều năm trước Trận núi đa biển lửa Lần đó kinh tâm động phát trên triều trình Cũng là một tai nạn làm ra Mà lần này Trên dinh nghĩa ám sát Thái Thượng Hoàng Điều là cho nàng sai thủ hạ hà đến hành động. Ai không biết rằng, muốn thiên cổ nhất đế, tai của đế vương phải chịu một chút dơ bẩn. Nữ nhân kia vô cùng yêu Vân Lâm, cho nên mới nguyện ý đem tất cả những lời chỉ trích được lưu lại trong sách sự ôm vào người mình. Vân Lâm có được thầy tử như thế là phúc của hắn. Ta không ao ước, cũng không có ghen. Bình tĩnh mà tuân mệt. Đến có thể làm cho chính mình cảm thấy kinh ngạc. So với ta trước đây, đại khái là ta có bệnh tâm thần chàng, dù sao nữ nhân kia vốn là nữ nhân của ta. Đáng tiếc, văn mệnh riêng người, nàng cuối cùng lại ở bên cạnh văn lập. Nếu là ta trước kia, đại khái ta sẽ nhớ, nếu như khi vừa mới bắt đầu đường quỹ đạo Hồng Công đi, có phải nữ nhân kia sẽ giúp ta bảo vệ ngai vàng của mình? giống như trợ giúp vân làm Kết cùng của ta so với lúc này sẽ khác hơn hay không? Mà lúc này, cái gì ta cũng đều không để ý. Thậm chí, trước kia, sinh mạng của ta cũng không thể so sánh với ngôi việc hoàng đế. Hiện tại mà nói, nó đã mất đi lực hấp dẫn rồi. Từ trong tay áo lần cuối cùng, ta lấy ra một bức thư chữ viết đã trở nên mơ hồ. Mà chính là vật duy nhất mà đối có thể tưởng niệm đến Hoại Nhi. Cho dù bầu ti mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Ta luôn suy nghĩ, lúc ấy Hoại Nhi bị ta tổn thương bao nhiêu, mới khiến một người ông nhu như nàng, có thể viết ra lời quyết tuyệt như vậy. Có lẽ, và thật là ta đã một lần, lại một lần câu phụ tình ý của Hoại Nhi. Lúc đầu, ta chỉ mang tâm tư là dũng nàng, mặc dù phong nàng đứng đầu trong bốn phi, ta biết rõ đọc cô hoàng hậu một lần lại một lần làm khó nàng xong ta vẫn thờ ơ tác giả bộ làm như không biết cho dù ngủ nhiều làm hại tiểu hoàng tử của ngoại gì hoàng tử đó với ta mà nói ta cũng không xem vào mắt hoàng cung ba nghìn nhân ta muốn bao nhiêu hài tử các nàng cũng có thể sinh cho ta nhưng lúc ấy như bồ chàng rao đến không muốn sống của ngoại gì trong lòng ta có hổ thầm Không thể nói thành lời Cho đến lốn thanh hoại cùng bị hỏa hoạn Ta mới có thể xác định tâm ý của mình Nhưng mà ta nói chỉ cần nàng không khơi màu mâu thuẫn ngày vàng Ta nhất định có thể yêu thương nàng cả đời Chẳng qua là cuối cùng Cũng không phải là việc mà ta có thể thống chế được Có lẽ là ý trời Hoặc là dương phận mỏng Đúng là ta sẽ không còn cơ hội Gặp được nữ nhân duy nhất mà ta yêu thương trong cuộc đời này. Ở trong cung điện lành đảo, nhưng tưởng nhớ tràn đầy về hoạch nhi đã khiến ta hiểu rõ. Loại yêu này không phải là quyền lực rộng lớn, thân phận cao quỷ có thể thay thế được. Các loại tưởng niệm mãnh liệt này nghĩ rằng chưa phải là biển càng đá mòn, nhưng mà lại gắn cốt ghi tâm. Ta thật sự cảm tả ông trời để cho ta khoảng thời gian cuối đời kéo đường cái gì Đổi với ta mới là quan trọng nhất Chẳng qua là ta hối hận Lần cuối cùng gặp huệ gì Ta đổi với nàng Từ đầu đến cuối điều khắc nghiệt như vậy Ngày đó Hoàng hậu của vân lạm hỏi ta Nếu ta có một bước nguyện Ta muốn cái gì Ta nói ta chỉ nguyện huệ gì Có thể sống tốt Hiện tại ta vẫn hy vọng như vậy Chỉ cần huệ gì Có thể sống tốt Ở một nơi nào đó Muốn ta chết thì có gì khó chứ? Ta xoay người lại, yên lặng mà lấy bình ngọc xứ trên khai từ trong tay của tên cung giảm. Đổ ra một viên thuốc sáng trong như hạt thủy tinh. Bỏ vào trong miệng, hơi ngửa đầu, liền đổ vào. Điều nổi, người sắp chết, suy nghĩ cũng trở nên dễ dàng hơn. Một khát kia, ta nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ta nghĩ đến mẫu phi của ta, cuối cùng cũng vì ưu quốc mà chết trong tầm cung. Nàng yếu ớt như vậy, bất luận kẻ nào ở trong cùng, bao gồm cả cung nữ, cũng có thể khi dễ bọn họ. Nàng cũng không dám đánh trả, mới ngay chỉ biết trốn tránh ở góc tường ra lại, nghĩ mình lại xót cho bản thân. Ta đối với mẫu vì có thật chưa từng yêu thích nàng. Ta nhớ được đã có lần thời diệp không có ai gào thét ở nơi đó. Hát lên vì sao ta sinh ra đã làm nhi tử của nữ nhân hẹn nhát này chứ. Ta bắt đầu cảm thấy nóng nảy. Cả Nga đều lo lắng. Cuối cùng Vũ Hoàng bất sớm. Ta nghĩ là ta hận hắn. Bởi vì hắn độc tân ghét cậu. Mới khiến mẫu vi ta, ta còn có văn bần nếm trải tất cả tư vị của hạ nhân. Nhưng ta lại phải bắt buộc mình thích hắn. Vì muốn thoát khỏi cuộc sống ban đầu. Muốn đạt được quyền lực. Nhất định phải nhận được sự yêu thích của người này. Ta nghĩ, ở đầu từ khi đó ta liền chỉ quan tâm đến quyền lực Lời cảm giác thiếu an toàn này Cũng chỉ có ngôi vị hoàng đế Mới có thể cho ta Thế cho nên Sau này ta lại ra tài sát hệ đệ đệ Của chính mình Vàng đỏ nhỏ lòng son Ta cảm thấy tất cả mọi người bên cạnh Đều không thể tin Bọn họ đều có ý đồ Với ngôi vị hoàng đế Mà ta vất vả mới lấy được Ta chém giết thần tướng có công áp bánh văn sĩ có tài. Lúc ấy, ta không cho rằng ta làm gì sai. Cá đã để, để văn văn của ta, thế nhưng ta cũng phải nghi hắn. Ta hạ độc hắn. Quả thật, đọc kia là thứ rất khó giải. Lúc ấy ta nghĩ, muốn giải quyết mọi chuyện. Nghĩa văn văn đã chết, ta sẽ không còn nỗi lo âu về sao nữa. Ta lừa gạn nhạc gì nổi chỉ cần tận tâm làm việc cho ta. Đúng thời, ta sẽ đưa giải dược cho Vân bằng Thật là giải dược kia chỉ là thuốc bổ của Hoàng Cung mà thôi. Cho nên, Văn Văn từng ngày từng ngày suy yếu đi. Lúc ấy, tình cảm của Văn Văn cùng nhạc nhì, ta không thể nào hiểu nổi. Chỉ cho rằng Vân Văn vì ngôi vị Hoàng Đế mà tiếp cận nhạc nhì, ta liền khiến cho nhạc nhì phải thề đọc hai người không được gặp nhau. Ta nghĩ ta có lỗi nhất là với Vân Văn. Mai là, nghe nội có thần y xuất hiện. Cũng hiếu đường loại đọc trên người hắn. Chẳng qua là, hắn và nhạc nhi. Cũng đều là loại của ta. Trên trời, bằng trần không tính là toàn vẹn kia. Vẫn như cũ chiếu đòi ánh sáng xuống nơi yên tĩnh này. Ánh sáng mong lùng, ta nhìn cả phòng đều là tưởng gỗ hệ nhi. Kỷ nộp ái nhạc, thần sáng đặc biệt khác thường Trong sương mù, đám tượng điều khác trước mắt giống như biến thành hoại gì Ta cười, để cho ta có thể ôm hoại gì mà đi đi. Ta chậm rãi ngồi phịch ở trên mặt đất. Trước mắt, càng ngày càng tối. Trong đầu, càng ngày càng chìm xuống. phải dì, nàng nhất định phải sống tốt. Hy vọng có một người, thật lòng yêu thương nàng. Một lòng sẽ là nam nhân của nàng, mà chiếu cố cho nàng. Nếu có kiếp sau, ta sẽ không hề cô phụ nàng nữa. Mạo má, xung quanh là một mảng đèn nhạnh. Ta nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng nhưng lại cảm thấy thoải mái. Đây là ta đã đến âm phủ hay là địa ngục? Nghĩ đến, ta là người xấu, không có tiêm phổi như vậy, chẳng sẽ bị đánh xuống 18 tầng địa ngục rồi? Ta chỉ hy vọng có thể mau sống chuộc tội, sau đó đi vào đạo luân hồi, lập tức ta có thể đi tìm phẩy nhi rồi. Mây đèn trên đỉnh đầu dần tản ra ánh sáng rãi đầy trên cả đất ta ngẩn đầu cảm thấy buồn bật âm phủ cũng có thể thấy trăng sáng sao sao giống như lúc ta nhìn thấy ở chiêu hoạt cùng chỉ thiếu là cảm giác buồn bật lúc này thôi buồn tay xuống cánh tay phải của ta đun phải một bao y phục màu xám ta lập tức cảm thấy vướng mắt chẳng lẽ đường đi tới âm phủ cũng cần mang theo bao y phục sao mở ra Bên trong lại có một vài cái áo tơ trắng, một chút bàn vụn. Sau đó là đồ quẹt lửa, đồ vật cần thiết. Phía trên còn có hai tờ giấy cùng bức tưởng điều khác giống như Hoại Nhi. Một tờ quen thuộc đã bị tống hại rất nhiều. Đó chính là vật mà Hoại Nhi để lại cho ta. Ta mừng sợ như điên. Trên đường còn có bất thư của Hoại Nhi cùng bức tưởng gỗ điều khác Hoại Nhi bồi theo. Có phải Đã giảm bớt cảm giác tình mịch của ta hay không? Ta mở ra, dơ lên một bức thư khác, viết trên kiểu chữ xa lạ ta không nhận ra. Nhìn thanh tú, nhưng lại mang một chút hơi thở hào sản. Chỉ thấy phía trên để lại. Tam đế đã chết, tự giải quyết cho tốt, đạt khoảng, nhàng. Ta nhất thời liền nhận mình ngỡ người. Chẳng qua một lát sau, ta liền hiểu, ta còn sống. Mặc dù không biết cụ thể Trong chuyện này đã xảy ra việc gì Nhưng nhất định liên quan Đến viên thuốc an nhạc hoàng Của hoàng hậu Người nọ mang ta đã bạch nhọc Vì nửa đơn người bị giam Trong chiêu hòa cung thả tự do ra ngoài Trong lòng Vẫn như cũ bình tĩnh không gần sống Không biết từ lúc nào Ta đã trở nên sống một cách vô cầu như vậy Chến không sợ hãi Sống cũng không vui vật Ta quy xuống Sống về chân trời dậm đầu ba cải. Nếu như vậy, cho phép ta có thể sống thêm một thời gian ngắn nữa đi. Ta, thật, còn muốn gặp hoạt gì một lần nữa. Chỉ cần xác định hàng sống tốt, ta mới có thể an tâm. Cầm lấy ba quần ảo, ta bước lên con đường đi tìm kiếm hoạt gì. Làm để đạt chết. Trên cái thế giới này, không nữa vị kỳ nhân hát liêu vần làm nữa. Tên của ta sẽ là Tùng Tạm. Ta giữa tay nghề khắc gỗ liên tập vào lúc tưởng nhớ Hoại Nhi khi trước để kiếm tiền nuôi sống mình, lại một đường tìm kiếm Hoại Nhi. Ta đi qua mỗi một thành, mỗi một thùng, nhưng cuối cùng cũng không tìm được Hoại Nhi. Nhưng ta không nạn trí, thiên nhiễm tìm không được, ta liền đi Nam Vũ tìm kiếm. Nam Vũ tìm không được, ta liền đi bán hãng. Nhiều vẫn còn sống, chỉ cần ta có thể nhìn thấy Hoại Nhi một lần nữa ta liền cảm thấy thỏa mạng. Đồng đi xuân tới, cuối mù hoa thơm chìm hóa, ta đi tới mụn thôn sân hẹo lánh Nơi này, tờn mình thị tố trời cao khí sản, hơi thở chất phát, có thể cảm nhận được, làm người ta cực ghi thoải mái. Ta đột nhiên có ý nghĩa vô cùng xa vời. Nếu ta có thể cùng hạn gì ở nơi này nắm tay nhau đến già, bất kể thế sự gì, thật là tốt biết bao. Đàn lúc này, Trước mắt ta thóng một cái, một cô gái trước mắt y phụng thô xanh tỉnh nhanh qua. Ta ngẩn ngơ, khuôn mặt một bên kia không phải người mà ta thầm nghĩ để mong sao. Vội vàng ta liền xâm tới, phải bị một người bán hàng rong từ bên cạnh rụng ngã. Chờ ta lần nữa bò dậy, gắn đầu nhìn chung quanh, đã không còn thấy thân ảnh kia nữa. Đang lốn ta cảm thấy vô cùng thất vọng. Đột nhiên, Sập hàng bán dù nhỏ ở trước mặt canh đó không xa Ta nhìn thấy bộ dáng y phục làm thô kia Người nọ đang cầm mộng cây dù Tức mặt tiền của sập hàng Ta mừng rỡ xin qua mọi người Hãy tốc độ nhìn nhớ đời này của ta chạy tới Ta rung rảy đưa tay ra Phát lên bả vai của người này Trong lòng từ trước đến giờ Luôn luôn bình tĩnh Lúc này đã trở nên gần sống Phải nhi Người nợ thù cái ô lại Đầu lại Trong nháy mắt, lòng trầm xuống, nhìn thấy khuôn mặt này chỉ là khuôn mặt của một vị phụ nhân bình thường. Các bạn không phải hoạch gì trong sự tưởng hiệp của ta. Ngàn kia kỳ lạ nhìn ta. Ta vội vàng buông tay nói xin lỗi, không khỏi tự diệu bản thân. Đại khái là do ta quá mức tưởng hiệp hoạch gì, nên mới xuất hiện ảo giác chăng. Ta tìm bãi đất trống để ra bản hiệu điều khác, chuẩn bị giống như trước. Kiếm chút lộ phí. Vừa sắm xếp xong, ta liền nghe một giọng nói thanh thủy, ngọt ngào của tiểu hài tử vàng lên. Cảm ơn bà. Ta ngưỡng đầu, nhìn thấy một cô bé mặc y phụng vải bồng. Đó là đơn giản, nhưng rất sạch sẽ, đang đi dạo dù phố. Bố dạng chừng 4 tuổi, đầu trở thành hai biếm tốt, có mặt nhỏ nhắn, rõ ràng, nói lời một chút sắc hồng, rất là khả ái Dường như mọi người trong thôn đều biết cô bé. Cô bé đi qua chỗ nào, những vị thẩm thẩm ba bà đều nhát vào túi quần của cô bé ít cạo. Xem ra đứa nhỏ này vô cùng được mọi người yêu thích. Cô bé lẽ phép cảm ơn từng người một. Đã khá là cảm nhận được cái nhìn chăm chú của ta. Ám mắt của nàng liền đảo đến đây nhìn ta, nha răng thông minh, cười một tiếng. Không biết làm sao, trong lòng ta đột nhiên cảm thấy ấm áp. Có một loại cảm giác vô cùng thân thiết. Cô bé hoặc bác đi đến chỗ ta. Bá bá, niệm nhàng chưa từng thấy qua người. Ta sơ sơ đầu nàng, khẽ mỉm cười. ba bá, bá hôm nay vừa tới nơi này. Con tên niệm nhàng sao? Tên rất hay. Cái tên này làm cho ta nhớ đến nữ nhân đã giải thoát cho ta. Cô bé nghiêng đầu, cười đến vui vẻ. Đúng nha, mẹ con cũng nói. Tên niệm nhàng này rất hay. Nói con sau này, nhất định là một cô nương tốt, người gặp người thích đỏ. Ta gật đầu. Ừ, nương của tiểu niệm nhàng nói đúng, bá bá điều khác con bằng gỗ, được không? Vẫn là lần đầu tiên ta có duyên gặp phải hài tử như vậy. Tuy nhiên, phải điều khác cho giống nàng, để đứa nhỏ này lô lại làm kỷ niệm cũng tốt. Cô bé cười. Hi hi, cảm ơn bà bá. Nhấp con hoặc bác kia ngồi xuống, tách từ trong áo đáy ra con giàu cùng đầu gỗ đã sớm chuẩn bị sẵn, liền bắt đầu tinh tế khắc lên. Lần này điều khác so với những lần trước kia càng thuận tay hơn. Không bao lâu đã làm xong, tha nhìn kỹ càng khỏi điều khác nhỏ trong tay. Trong lúc đó mới phát hiện khuôn mạng của đứa nhỏ này lại tương tự với khuẩn gì. Khó trách ta khăn thuận tay như vậy. Ta khác ngoại dì đến đếm không hết. Cách khác khuôn mặt như vậy, thường nhiên ta cũng đã thuộc lòng. Ba bá, ba bá. Chợt thấy một cánh ta nhỏ đùng đưa trước mặt. Ta mới bình tĩnh bởi vì mới vừa rồi nhớ đến ngoại gì Ta mỉm cười đưa khát gỗ hoa cho cô bé. Thích không? Nhóc con rừng to hai mát tan đầy ngạc nhiên cùng vui mừng. Thật giống với niệm nhi còn rất thích. Ta lần nữa sờ đầu của nhóc con. thân thì tốt rồi. Trong lòng nhưng lại không khỏi khó chịu. Hai tử của hai Nhi hắn cũng khả như thế, giống nàng như vậy. Tiểu tử, tử đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩn đầu lên. Ba bá, thì Nhi muốn cầu xin người một chuyện có được hay không? Chuyện gì? Ta cười nói. Ba bá có thể làm được, nhất định sẽ giúp con. Vé mặn của nhóc con vui sướng. Thậm chí còn gương cao lên. Bá bá, người cùng Niệm Nhi về nhà. Giúp nương của con khác một cái, có đựng hay không? Nương con sao? Ta hỏi. Vâng, tử tử gật đầu. Không biết tại sao, nương con không vui đã lâu. bà bá, bá khác người này cho Niệm Nhi. Niệm Nhi thật thích, thật vui vẻ. Niệm Nhi nghĩ, nếu như bá bá cũng khác một cái cho nương, nương nhất định sẽ giống Niệm Nhi, cũng cảm thấy vui vẻ. Trong lòng ta càng cảm thấy ấm áp ôn hòa. Đứa bé này tuy còn nhỏ tuổi nhưng quả là có tấm lòng hiếu thảo cho nên cực đầu. Tốt, ba bá đáp ứng còn Ta làm sao có thể từ chối thỉnh cầu của đứa nhỏ hồng nhiên như vậy được? Mặc dù ta cũng không cho rằng mộng khói gỗ có thể thiếu nương của nàng cảm thấy vui vẻ. Dù sao thế giới cũng không giống như sự tưởng tượng đơn giản của tiểu hai tử. Bên trong hàng rào trốt, mộng thiếu phụ mặn mộng cái áo thô màu lam, đang ngồi bên cạnh bàn cổ trong viện. Trên rồi gặp mộng cái giỏ trúc nhỏ, bên trong là đồ dùng để mây vá cùng mẫu dài. Thiếu phụ đang cẩn thận vã đế dài trong tay, vừa vào đôi già lớn như vậy, nhất định là của nam nhân. Mà ta đứng ở bên ngoài tấm trút, thật lâu cũng không thể nhất Nhìn thấy bên mặt kia, ta sẽ không nhận lầm. Ta đã nhìn qua nhiều lần như vậy, sự tưởng nhớ nhiều năm, ta đã khăn vào trong đầu. Sau nhiều lần tỉnh mộng, thì làm sao ta có thể nào mà nhận lầm được chữ? Ông trời không phụ lòng người, sau cùng ta cũng tìm được hãnh gì. Ta run rảy, hướng về khiến tấm tre đưa tay ra. Đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm sang sản của Nam nhân a là cơm đã làm xong rồi sao niễm nhàng còn chưa trở lại. Kèm theo thanh âm, ám mộng thanh niên thật thà da ngâm đen đi ra. Trong lòng ta khẽ rung lên, phải nhì ngẫn đầu, nhìn về phía thanh Hiền A ngô đã làm phiền người. Thanh niên đựng kêu là A ngô, nghe ngô cười một tiếng. Trên con mặn da ngâm đen kia liền đỏ mặt. A làng, nàng với ta còn khánh khí cái gì? Nàng làm gì mới cho ta, ta làm cơm Đó cũng là bình thường. Trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Nói như vậy rất đúng. Ta không hiểu cũng rất khó. Cuối đầu xuống, cảm thấy kỳ lạ nhìn qua tiểu niệm nhạc. Ta càng thêm hiểu. Đứa nhỏ này, hóa tránh lại giống Hoại Nhi như vậy. quá thật, đang là hài tử của Hoại gì cùng với thanh niên gọi là An Ngu Đỏ Sao. Trong nhảy mắt, ta cũng không biết tâm tình của mình ra sao. Là khổ là chát, là vui hay là ngọt đầy tuy nổi ta hy vọng có một nam nhân có thể thay thế ta chịu cố hoại gì nhưng chứng kiến ảnh tượng chân chính như vậy nhất thời khiến ta không biết phải làm sao ta đánh giá người nam nhân kỹ càng mặc dù không phải có tướng phố quý nhưng cũng là người có nè nẻ ăn phận tổ thường nếu có hắn chịu cố hoại gì ta nên yên tâm rồi ta ngỡ đầu này lên, lên mây trắng đang di chuyển trên bầu trời đi mã đè nén lệ quanh hốc mát ốc trời đã chiếu cố ta cuối cùng ta cũng có thể nhìn thấy bệnh gì ta nên thỏa mãn rồi hiện tại ta nên đem sinh mạng của mình đã lại cho ốc trời trả lại cho những Trung lương bị ta bà chết đi ta lui về phía sau muốn lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà bình yên này tưởng niêm nhạc lại kẻo góc ác của ta Và vàng quát lên. Bá bá, người muốn đi đâu? Bên trong lập tấn hấp dẫn ánh mắt của hai người tới đây. Ta biết, rảnh không khỏi rồi. Bên tĩnh nhìn lại hoại gì ta đột nhiên cảm thấy có chút hoảng sợ. Vàng nhất, hoại dì nhìn thấy ta, đem mặn lại cảm thấy chán ghét thì sao? Dù sao trước kia, ta làm sao có thể xứng với hoại gì tốt đẹp như vậy được? Công mặn của hoại dì, Giống như trồng trí nhớ của ta như vậy. Xinh đẹp, ông nhu hiền lành. Xong, trên cung mạng, nhưng lại có sự lo âu. Trong lòng lập tức trầm xuống, phải nhì nàng không vui vẻ sao. Cổ sống nàng trôi qua, không cảm thấy hạnh phúc sao. Út chóc, mỗi nhì nhìn thấy ta, gặp tức liền vọn đứng lên. Trọ trúng trên người trời xuống đất. Móc chai trong tay cũng rớt xuống. Chỉ nghe thấy giọng thanh niên kia, Mộng bền hồ lên. A Lan, là, nàng làm sao vậy? Ta muốn quay đầu bỏ chạy. Ta không nên xuất hiện phá vỡn cuộc sống yên bình của nàng. Nhưng mà chân của ta nhân lại không theo sự sai khiến của ta. Giống như là bị đinh đống lại trên mặt đất. Muốn chịn rộng cũng không nhúc nhích được. Ta chỉ có thể nhìn thấy hoạn gì từng bữa từng bước đi đến chỗ ta, ánh mắt sửng sờ. Bên trong Dường như không thể tình Xoan lẫn vẽ mặn mừng như điên Trong miệng làm bậm bệ bệ Ta chỉ cảm thấy Thứ gì đó nóng nóng Nọng đến bỗng mặt của ta Cánh hàng rào Ta cũng hãy nhì nhẹ nhàng so lên Đôi môi trong rạy Làm người tự đón thiếp sau